C. Luận cứ nhiên thần học và phê bình của Can. Trước khi trình bày những lý chứng của luận cứ này, Can viết, đây là một lý chứng đáng ta nhắc đến với cả lòng kính phục. Đây là lý chứng kỳ cựu nhất, rõ ràng nhất và xứng hợp với lý trí ta hơn cả. Ai cũng biết đây là luận cứ dựa trên trật tự của vạn vật trong vũ trụ. Người ta trình bày nó như sau, ta thấy nơi vạn vật trong vũ trụ có một trật tự rõ ràng, một trật tự khôn khéo vô cùng giữa thiên hình vạn trạng của vạn vật có một hòa điệu, mỗi vật dầu là vô chi vô giác cũng tuần hành theo những luật nhất định và tất cả vạn vật làm nên một sự an bài kỳ diệu và tốt lành. Vậy nhất thiết phải có một vị khôn ngoan thượng trí điều hành vũ trụ. Can đã không phê bình luận cứ này một cách tỉ mỉ và dài dòng như hai luận cứ trên, có lẽ ông sợ nhắc đi nhắc lại những điều đã nói rồi, nên ông chỉ đưa ra ba nhận xét: một, khi ta nói tới vị vô cùng thông minh và thượng trí thì những danh từ này không mang lại cho ta một quan niệm rõ ràng và xác định nào hết, nên không cho trí thức gì về ngài. Nghĩa là quan niệm ta có về vị thượng trí là một quan niệm tiêu cực, không rõ ràng vì không có nội dung xác định. 2. Cùng lắm luận cứ này bắt ta phải công nhận một kiến trúc sư của vũ trụ thôi, chứ không dẫn ta tới một vị sáng tạo vũ trụ, có thể ngài đã an bài và sắp xếp những dữ kiện đã có sẵn làm nên một trật tự đẹp đẽ như ta thấy. Ý nghĩa của trật tự vũ trụ chỉ cho phép kết luận có bấy nhiêu thôi, còn như muốn đi xa hơn, tức đi tới chỗ chứng minh của một thượng đế sáng tạo, thì luận cứ này phải nhảy sang luận cứ hữu thể học qua chiếc cầu của luận cứ vũ trụ học. Luận cứ nhiên thần học bị kẹt lại giữa đường trong sự dự tính của nó. Muốn thoát khỏi chỗ bế tắc này, nó phải nhảy qua lý chứng vũ trụ học. Vì lý chứng vũ trụ học cũng chỉ là một trá hình của lý chứng hữu thể học cho nên kết cục lý chứng nhiên thần học chỉ đạt được mục đích của nó bằng những luận lý thuần túy mà thôi, mặc dầu ban đầu nó có ý tránh và đã khởi công bằng những nhận xét trên thiên nhiên. 3. Bởi thế can kết luận rằng, lý chứng này cũng mắc vào những lầm lẫn như hai lý chứng trước, nghĩa là đi từ những cái khả nghiệm rồi vượt lên tới lãnh vực bất khả nghiệm. Những người chủ trương thần học vật lý, Theology Physics, này giống như những người, sau khi đi một quãng đường trên đất của thế giới kinh nghiệm. Bỗng bỏ rơi trái đất này để bước sang những miền của các hữu thể thuần túy, với hy vọng rằng bay bổng như thế trên đôi cánh của các ý tưởng, họ tiến lại gần những gì đã vượt khỏi công cuộc nghiên cứu thực nghiệm của họ. Đến đây, nhìn lại toàn thể thiết ba, chúng ta tự hỏi can có quyền phê bình các luận cứ như thế không, và thực sự những luận cứ kia có giá trị nào không? Để trả lời câu hỏi thứ nhất, chúng ta chỉ có thể thưa, đây can mới chỉ làm công việc phê bình và mục đích của ông là vạch trần những chỗ phán quyết quá đà của lý trí thuần túy, hòng dẫn tới chỗ nhận định rằng, tri thức khoa học không có quyền và không có khả năng quyết đoán gì về những vấn đề siêu hình vì đó là lãnh vực sinh hoạt nhân vị của con người. Tri thức khoa học phải giới hạn trong lãnh vực thực nghiệm là lãnh vực của những định luật tất định trong thiên nhiên, cho nên tri thức này không được quyền xâm phạm đến lãnh vực siêu hình là lãnh vực sinh hoạt nhân linh của ta. Khi đã hiểu như thế rồi, Người ta không thể không đồng ý với can và cảm ơn ông đã giúp ta tỉnh giấc mơ lý trí thuần túy. Mục tiêu của ông không phải là đả phá tôn giáo, trái lại thâm ý của ông trong suốt đời ông là phục vụ cho sinh hoạt trung thực của con người, và sinh hoạt này chỉ trung thực khi người ta đừng lộn sinh hoạt tự do của con người với những biến dịch tất định của thiên nhiên. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này trong phần thứ hai sau đây, và khi đó ta sẽ hiểu tại sao can chủ trương. Nếu sự hiện hữu của Thượng Đế được chứng minh một cách thực nghiệm như các chân lý khoa học, thì không còn tín ngưỡng nữa, khi đó không còn vô thần, nhưng cũng không còn Thượng Đế thực sự siêu việt mà con người tôn thờ. Không còn tín ngưỡng và cũng không còn vô thần, vì Thượng Đế giống như một định lý toán học hoặc một định luật vật lý, con người trở thành sự vật như các vật trong thiên nhiên, và Thượng Đế của con người cũng không siêu việt hơn. Câu hỏi thứ hai là, những luận cứ của thần học duy lý có giá trị nào không? Điều này bạn đọc có thể tự trả lời, nhất là sau khi đã cân nhắc những nhận định của Can. Với những bạn muốn nghiên cứu thêm, chúng tôi giới thiệu cuốn, ca Cache của giáo sư. F. Van, thực tế, ta thấy người đời nay không đặt vấn đề thượng đế một cách như thời Aristotle và Thánh Thomas. Những luận cứ có thể thuyết phục những người thời Thánh Thomas. Tức là thời đa số con người ta còn sinh hoạt mạnh mẽ trong tôn giáo và còn tin vào trật tự trong xã hội thì những lý chứng đó không còn hiệu lực gì đối với những người vô thần ngày nay. Đàng khác vũ trụ quan và nhân sinh quan thời nay cũng đổi khác xa thời xưa. Chúng ta vừa nghiên cứu xong cuốn phê bình lý trí thuần túy, và chúng ta biết thực sự can có đề cao khoa học thực nghiệm và có khinh miệt siêu hình học không. Ta thấy ông giúp ta phân biệt suy tưởng và tri thức. Tri thức luôn đòi đủ cả hai yếu tố quan niệm và trực giác. Trực giác lại chia làm trực giác thuần túy, không gian và thời gian của cảm năng ta và trực giác giác quan, tức cảm giác thường nghiệm. Ta cũng nhớ căn chia phần luận lý siêu nghiệm làm hai: phân tích pháp siêu nghiệm luận về công việc trí năng khi nó hướng về những thực tại khả nghiệm, tức các hiện tượng, và biện chứng pháp siêu nghiệm bàn về hành vi của trí năng khi nó muốn đạt tới những vật tự thân tức những thực tại không bao giờ trở thành dữ kiện cho giác quan ta. Thực sự ông đã không đề cao khoa học thực nghiệm, nhưng đã muốn nhốt khoa học này trong lãnh vực thích đáng của nó. Lập trường của ông là tìm hiểu thấu đáo những gì là đích đáng và những gì là ảo tưởng trong các yêu sách của lý trí con người. Cho nên một đảng ông khâm phục úp mà ông gọi là chiếc gia vĩ đại nhất của thuyết giáo điều. Đảng khác ông ghi ơn và kính phục hum là người đã, lay tỉnh ông khỏi giấc ngủ giáo điều. Ông gọi Hume là chiếc gia đáng kiêng nể nhất của phái hoài nghi trong việc phê phán những yêu sách của lý trí con người, can vừa chống lại Hume để khôi phục lại tính chất tất yếu và phổ quát cho tri thức khoa học, vừa chống lại những quả quyết giáo điều của nhóm uất cho rằng con người có tri thức, như kiểu tri thức khoa học về những thực tại siêu hình như linh hồn và thượng đế. Ta nhớ Hume chủ trương rằng những nguyên lý tất yếu và phổ quát của lý trí con người, như nguyên lý nhân quả, đều chỉ là những chân lý giả định và do kinh nghiệm mà có và ta nhớ can trả lời nếu những nguyên lý như nguyên lý nhân quả bắt nguồn từ kinh nghiệm và kinh nghiệm thì lẻ tẻ vụn vặt không có tính chất nhất thiết và phổ quát thì tất nhiên những nguyên lý đó không đáng gọi là những tri thức tất yếu và phổ quát đã vậy làm sao đáng gọi là tri thức khoa học và làm sao có khoa học được nữa can đã chứng minh những nguyên lý kia không bắt nguồn từ kinh nghiệm nhưng từ những nguyên tắc của lý trí thuần túy mệnh danh là những loại suy của kinh nghiệm Tuy nhiên càng không đề cao khoa học như người ta vẫn tưởng. Trái lại ông đã để tất cả phần biện chứng siêu nghiệm để phá đổ lập trường giáo điều của những thuyết duy lý. Khoa học phải dừng lại nơi biên cương của khoa học. Khoa học chỉ có thẩm quyền trong lãnh vực những hiện tượng khả nghiệm thôi. Phương pháp của khoa học thực nghiệm hay lắm, nhưng nó chỉ hay khi được áp dụng đúng chỗ. Còn đối với những thực tại bất khả nghiệm, thì khoa học không thể nói gì hết, mà nói thì nhất định nói chật. như vậy Càn rất thận trọng đối với vấn đề siêu hình học, nếu không nói là ông đề cao. Đề cao siêu hình học là đề cao sinh hoạt nhân linh của con người, không đồng hóa sinh hoạt con người với những hiện tượng tất định của vạn vật vô tri. Khoa học là một phát minh kỳ diệu của con người, nhưng đó là hình thức tri thức con người có về những hiện tượng trong thiên nhiên. Đồng hóa sinh hoạt tự do và nhân linh của con người với những biến cố tất định trong thiên nhiên, có phải đề cao hay chuất phế con người? Khoa học chủ nghĩa của Comte đã đi ngược với lập trường của Can.